tên lùng cố gắng co cụm lại, rồi tóm lấy ba bỉ Tư An đặc chuẩn bị kéo về. muốn cướp người hay sao? Cao Lôi Hoa cười lạnh một tiếng, rồi dùng tay trái giữ lấy đầu của ba bỉ Tư An đặc và nói có bản lĩnh thì cướp đi. không. a ba bỉ Tư An đặc cố hết sức mà hét lên. Cao Lôi Hoa ta sẽ không tha cho ngươi. khi quay hàm bị bẻ đi. Trong miệng ba bỉ tư an đặt pháp ra những âm thanh hàm hồ. Đến ngay cả hắn cũng không biết mình nói gì. Nếu là nhân loại bình thường chắc chắn phải suy ngẫm một phen. Không tha cho ta cao lôi hoa nhìn ba bỉ tư an đặt như một thằng ngốc. Cao lôi hoa bình sinh hận nhất những chữ này. Ba bỉ tư an đặt rất mạnh. Chỉ cần một câu đã khiến cao lôi hoa tràn đầy nội hỏa. Cút con mẹ ngươi đi cao lôi hoa rống to một tiếng rồi hắn cầm đầu ba bỉ tư an đặt ấm xuống đất. Đầu của ba bỉ tư an đặt tràn ra những tia chất lỏng màu đỏ Ngươi có tư cách gì mà đòi không tha cho ta? Thằng ngu cao lôi hoa nói. Chết tiệt! Không nâng, gơn, u... Bên quy quy ơ, ba bị tư an đặt lại bị giết. Tên lùng kia lùi về phía sau rồi bất mãn nói. Ở trong lĩnh vực này không thể sử dụng được năng lực, chúng ta không cần phải sợ hắn. Tất cả cùng lên tên lùng hét lớn với đám bạn của mình, nhưng chính hắn lại lùi ra sau mấy bước. Gào còn lại 11 người đều lao tới chỗ của cao lôi hoa. Lên hết cho nhanh cao lôi hoa hé miệng, nở ra nụ cười nanh ác. Lấy tu vi của cao lôi hoa, 11 người trước mắt không thể chạm vào người hắn. Dựa vào thân pháp của lão cao cơ bản đám người này không thể chạm nổi tới quần áo của hắn. Nhưng cao lôi hoa không làm như vậy. Hắn khinh thường phi làm việc đó hơn nữa hắn cũng không muốn làm như vậy. Điều hắn muốn làm chính là dùng cứng đấu cứng với bọn họ. Như vậy mới có thể giải tỏa hết cơn giận dữ của mình. Rỗng hắn nhanh chóng hướng tới một tên có đôi chân thật lớn. Đối mặt với sự lao tới của cao lôi hoa tên kia nhảy lên rồi đá về phía cao lôi hoa. Đôi chân của hắn có năng lực phá thạch. Người tầm thương mà chúng phải chiêu này có thể nói sẽ thập tử vô sinh nhưng ngoài dự đoán của hắn. Cao lôi hoa cơ bản không thèm né. Tên tráng hán đó đã đá trúng cổ của cao lôi hoa. Hơn nữa còn va chạm mạnh liệt tạo ra tiếng kim loại va chạm. Nhưng cao lôi hoa vẫn đứng đó, nở một nụ cười khinh thường. Rác rưỡi cao lôi hoa né sang. Rồi nhanh chóng dùng tay phải nắm lấy chân của tên kia. Rất nhanh năm ngón tay của hắn đã ấm vào sâu trong da thịt của tên tráng hán kia. Gào ở sau, lại một tráng hán gơ đại chùi vọt tới. Bên cạnh hắn là một tên nữa cầm sông đao lao tới. Tên thứ hai. Cao lôi hoa dơ tay lên, dùng đại hán trong tàu mình làm vũ khi hung hăng chém về tên đang lao tới. Dưới sức lực gần tiếp cận tới cực hạn của thế giới này, hai đại hán đập vào nhau, và tan nát thành thịt. Ba tên mỗi lần Cao Lôi Hoa nói tên một con số, nó dường như tín hiệu đòi mạng của Diêm Vương. Lúc này đại hán cầm sông đao cũng đã chém tới lưng của Cao Lôi Hoa. Nhưng sông đao của hắn chưa chạm được vào tấm phẩy của Cao Lôi Hoa thì giữa ngực hắn đã xuất hiện một lỗ thủng. Mà lúc này bốn thanh âm lạnh lùng vang lên trong kết giới. Mắt thấy hậu quả của đám đồng bạn, mấy tên đại hán kia cũng cảm thấy khiếp đảm. Bất kể là người gan lớn chúng nào, khi nhìn thấy đồng bạn của mình bị giết đều cảm thấy khiếp đảm. Đây là điều thường tình của nhân sinh. Đừng thất thần. Thất thần làm gì? Tại nơi đây thần lực đều bị phong tỏa hắn cơ bản không chống đo được lâu nữa. Không phải sợ tiếng lên tên lùng ở đằng sau kêu lên, hắn chính là người đã sáng tạo ra cấm vực này. Hiển nhiên tên lùng này chính là thủ lĩnh của đám người này. Cấm hết mọi lực lượng sao cao lôi hoa đột nhiên ngẫm đầu lên nói với tên luồng. Các ngươi làm thứ này rất tốt, Nhưng dù sao đây cũng không phải là cấm vực của sáng thế thần cao lôi hoa đối mặt với 16 người bao gồm cả 8 tên đang duy trì cấm vực rồi nói. Hừ tiểu bối, ngươi có ý gì? Tên lùng chỉ vào cao lôi hoa rồi nói chẳng lẽ ngươi có thể phá bỏ cấm vực của ta ha ha ha ha. Cao lôi hoa người nanh ác trên cánh tay phải của hắn đã xuất hiện mảng vảy màu đen có thể dễ dàng nhìn thấy. Để ma hóa điều cần thiết chính là ma lực. Cánh tay của cao lôi hoa có thể tụ động ma hóa, chúng tỏ nơi này cũng không phải không thể dùng thần lực. Làm sao có thể phá đây cao lôi hoa nói dơn. U, Vinh, Quy, Quy, Ờ, Cơn. Thực lực tuyệt đối mọi âm mưu đều vô dụng. Khi cao lôi hoa còn nói thì mảng phẩy đen không ngừng bao phủ lấy thân của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 451 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 451 nạp thiết rốn Lực lượng tăng lên cao lôi hoa ngẫm đầu hét lên một tiếng. Lúc này cấm vực căn bản không thể áp chế được ma lực mạnh mẽ đang tăng lên trong cơ thể cao lôi hoa. Dù sao người tạo ra cấm vực này không phải là sáng thế phụ thần mà chỉ là một đám ma thú. Muốn đám ma thú này làm được cấm chế hoàn hảo như của sáng thế phụ thần là điều không thể. Tuy rằng không hiểu làm cách nào mà các ngươi có thể đem năng lượng áp chế. Cao lôi hoa nhẹ giọng nói, con người màu đen hiện ra những tia máu nhưng ta nhớ các ngươi nói rằng cấm vật này là để cầm chế ta. Nhưng mà tại sao ta lại có thể sử dụng thần lực vậy mấy tên đại hán cũng kinh sợ nhìn cao lôi hoa. Màu đen, những chiếc vẫy nhanh chóng bao quanh lấy thân thể của cao lôi hoa. Ngay cả khuôn mặt cũng được một tầm vẫy đen bao quanh một con ngươi đỏ như máu khiến nhưng mọi người liên tưởng đến con hủy trong tu la địa ngục. Nhưng khiến mọi người kinh ngạc là sau lưng Cao Lôi Hoa lại là một cặp cánh chim trắng nõn. Máu trắng màu đen gây ra một cảm giác xung đột thị giác mãnh liệt. Aa a a Cao Lôi Hoa hít sâu một tiếng rồi dừng mắt ở mấy tên đại hán còn lại. Tuy rằng chưa đánh nhưng bọn họ đã thua bởi khí thế của cao lôi hoa. Ca! Một tiếng âm thành giòn tan truyền vào tai mọi người. Có lẽ mặt đất dưới chân không chịu được cường lực của cao lôi hoa mà nứt ra. Không thể như vậy được. Ngươi làm sao có sức lực mạnh như vậy được? Tên lùng kia thốt lớn lên một tiếng. Làm sao có thể được? Vì sao hắn còn có thể sử dụng được lực lượng của mình cấm vực này là niềm tự hào của hắn. Từ khi hắn làm được kết giới này chưa người nào có thể phá được cấm vực này. Nhưng động tác kế tiếp của Cao Lôi Hoa lại hung hăng đập nát niềm kiêu ngạo của hắn. Rống lão Cao lại hét lên một tiếng nữa. Sau đó lực lượng mạnh mẽ từ trong cơ thể Cao Lôi Hoa tràn ra. Tạo thành một cơn lốc lấy hắn làm trung tâm cấm vực đối với cao lôi hoa hiện giờ có cũng như không. Lấy cao lôi hoa làm trung tâm, thần lực tạo thành một luồng lốc xoáy như treo ngư ánh mắt thiện cận của tên lùng kia. Quái vật tên này là quái vật. Nhìn thấy thần lực mênh mông của cao lôi hoa. Tên lùng thức thanh kêu lên, hắn đã bị đã kiếp nặng nề quái vật. Chập chập. Cùng so sánh với đám ma thú các ngươi. Dường như các ngươi còn xứng đáng được gọi là quái vật hơn ta. Thôi, hiện tại ta có điều cần phải nói với các ngươi. Cao lôi hoa đứng thẳng lên. Hắn lạnh lùng nói. Trong này, Thần lực đã bị cấm. Giờ các ngươi muốn đấu thế nào lời này chính là lời của tên lùng từng kiêu ngạo nói với Cao lôi hoa. ôm Thanh kiếm phát ra những tiếng tê minh, rồi xuất hiện ở tay cao lôi hoa. Cao lôi hoa chỉ vào tám tên còn lại rồi nở nụ cười. Tử lôi cử kích cao lôi hoa dơ kiếm lên nổ lôi tê thiên liệt điệu. Ba ba Lôi quang cường đại như dao long dưới biển sâu bao quanh lấy tài quyết chi nhận. Lôi quan chưa tới nhưng cũng khiến tám người kia không thể động đậy ngay sau đó nỗi sợ hãi tràn vào khắp tâm trí của bọn họ. Không chết sớm thì chết muộn. Điểm đó trong lòng đám người này đều biết rõ. Bọn họ đã giết vô số người nên đã luôn chuẩn bị sản tâm lý bị ghét. Nhưng bọn họ không hề nghĩ tới mình như một con kiến bị người ta chà đạt mà không có năng lực phản kháng. Bọn họ chỉ có thể trơ mát nhìn cao lôi hoa nhẹ nhàng chém xuống. Đối với họ mà nói né tránh cũng là chuyện rất xa vời. Vừa rồi đám người này rất kiêu ngạo nhưng giờ đây khi đối mặt với tử vong thì thực lực cũng từ rồng biến thành duông. Tài quyết chi nhận đại diện cho quyết định của thần. Lôi quanh màu đen bao trùm toàn bộ cấm vực từ ngoài nhìn vào toàn bộ kết giới đều bị lôi quang màu đen bao phủ. chết tiệt không ổn. Lúc này tên mập cùng ấp trứng với cao lôi hoa thất thanh hơn một tiếng. Mập mạp luôn ở ngoài cám vực đánh giá. Khi hắn nhìn thấy chiêu kiếm hoa lệ của cao lôi hoa thì ánh mắt của hắn càng trở nên lo lắng chết tiệt. Sao lại có thể như vậy? Trên mặt mập mạc lộ rõ vẻ lo lắng. Hắn ôm trứng của mình rồi tiến vào bên trong. Sau khi hít một hơi sâu, băng đấu khí sáng lên, bao quanh lấy cơ thể mập mạp. Tuy đấu khí của hắn không phải là mạnh, chỉ là đấu khí bập 6. Nhưng so với người trên đại lục mà nói, đấu khí bập 6 có thể so với thánh giai đỉnh. Băng Lam đấu khí nhanh chóng tụ vào cánh tay phải của hắn rồi mập mạp tiến về phía trước rồi đấm vào trong vầm sáng. Nhưng kỳ quái là quần sáng không ngờ bị mập mạc dễ dàng mở ra mập mạc cũng không ngờ được quần sáng lại có thể dễ dàng đi vào như vậy. Nhưng hắn cũng không kịp suy nghĩ, hắn lấy tốc độ dường như quá phản khoa học của mình chui vào trong cấm vực. Tiếp đó thân hình béo ngập của hắn nhanh chóng bị lôi quang màu đen bao phủ. Đáng chết mập mạp trở ra, rồi tiếng gầm của Cao Lôi Hoa vang lên ngay sau đó là những tia sét màu đen bắn ra ngoài. "Mẹ tới giờ rồi. Con cùng Nguyệt Nhị tỷ tỷ tới tham ba." Tiểu Kim Toa Nhi ăn vội mấy thìa cơm rồi nói với Tĩnh Tâm. Ừ đuôi cá màu lam của tỉnh tâm nhẹ nhàng quẫy rồi nàng nói với tiểu kim toa nhi chờ một lát. Thanh âm của tỉnh tâm như chuông đồng làm mê man lòng người. Đợi một lát ta cùng các con tới thăm chàng. Tỉnh tâm nhìn tiểu lông nữ kim toa nhi chàng ngập ý cười. a mẹ cũng đi. Thật tốt quá. Tiểu kim toa nhi ngoan ngoãn ngồi xuống con gái của ta. Giờ con sao rồi tỉnh âm ngồi cạnh tỉnh tâm nói Nàng không thể không lo lắng Nhờ lúc trước khi nàng sinh con Còn phải vài ngày sau mới có thể có sức mà nhìn được hải hoàng vô say đôn Phải biết rằng sinh con là một chuyện rất tốn sức Vâng con nhớ chàng Tỉnh tâm vuốt nhẹ cầm rồi cười khẽ Tỉnh âm gật đầu bất đắc dĩ rồi lại lắc đầu Thanh ôm mềm mại như vậy mà tính tình lại cương liệt như thế. Nơi này cách nơi của con rễ cũng khá xe. Con cần phải cẩn thận đó. Hải Hoàng đẩy cửa vào cười nói. Hôm trước, vì chính đứa con gái rượu của mình, lão đã cho nàng ở trong hai ti cung một nơi đặc biệt của biển sang hô. Vân tĩnh tâm nhẹ nhàng gật đầu. Hạ huyền nguyệt à trên một tiểu đảo ở biển sang hô. Một thanh niên tóc nâu đang cầm một chém rượu mỉm cười nhìn đại hải. Biển rộng mênh mông. Tại nơi này, nhân ngư vị tôn. Tuy họ không phải là bộ tộc hùng mạnh nhất. Nhưng họ lại giống nhân loại trên đất liền. Là bá chủ của cả hải dương này. Cho nên nhân ngư tộc được coi là đại biểu của hải tộc. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều chấp thuận địa vị của nhân ngư tộc. Thân là quý tộc hải xà tộc luôn luôn muốn cướp lại địa vị này. Bá chủ biển cả. Thật là một danh hiệu đáng hâm mộ. A nam tử ngồi tự sướng một mình. Đột nhiên trước mặt hắn nổi lên một cột nước sau đó xuất hiện sáu đại hán tóc nâu, vương tử điện hạ, người kia đã tới. sáu đại hán nổi lên trên mặt nước. phía dương, u, vinh, quy, quy, o, họ lộ ra một chiếc đuôi dài, là tộc nhân hải xà. ai Đồng bọn của chúng ta tới rồi sao nam tử kia ngẫm đầu lên nhìn sáu đại hán dưới nước lại truyền tới một trận giao rộng Phía dưới lại trồi lên một người. Đó là một mỹ nữ nhân ngư tột. Trên đầu nàng đội vương miệng của công chúa nhân ngư tột. Đây chính là chị của tỉnh Tâm Nguyệt tuyết a Chúc lạc khắc vương tử anh tuấn một ngày tốt lành. Nguyệt tích nổi lên mặt nước rồi nở nụ cười với thanh niên kia. Xin chào công chúa Nguyệt tích xinh đẹp. Nam tử kia đứng lên nở một nụ cười dối trá chào đón nàng. Tuy rằng Lạc Khắc ca ngợi Nguyệt tích nhưng trong lòng lại nghĩ. Tại sao là hai chị em mà lại khác nhau như vậy? Lạc Khắc thầm nghĩ. Cách ăn mặc của Nguyệt Tích có lẽ sẽ gây được sát thương lớn với những thiếu niên ngây thơ. Nhưng so sánh với tĩnh tâm thì thật là cách biệt thật quá xa. Nghĩ tới tỉnh tâm, lạc khắc vương tử chợt nắm chặt tay lại. Từ lúc còn nhỏ, hắn đã được phụ thân dẫn tới nhân ngu tộc làm khác. Lúc đó hắn đã nhìn thấy tĩnh tâm. Tuy nàng mới chỉ 16-17 tuổi, Nhưng vẻ đẹp của tỉnh tâm đã khiến lạc khắc bị hấp dẫn. Sau này, khi nghe tin tỉnh tâm kết hôn, lạc khắc vẫn chưa hết thích nàng. Bất kể như thế nào, hôm nay ta nhất định phải mang nàng đi. Lạc khắc vương tử nắm chặt lấy cái chém trong tay. Ở bên kia, Nguyệt Tích cũng đánh giá vị vương tử này. Thân là người được sủng ái nhất hải xà tục lạc khắc điếp sát hơn người. Hắn cao lớn lại rất đẹp trai. Đáng tiếc tiểu hồ ly kia lại muốn hắn là một kẻ chết thay. Đáng tiếc cho một thiếu niên anh Tuấn. Nguyệt tích nở một nụ cười khó hiểu. Theo như ước định. Tôi tới đây để giúp cậu lấy được muội muội tỉnh tâm của tôi. Nguyệt tích ngẫm đầu lên nở một nụ cười. Mà về sau ta có thể giúp cô hết khả năng có thể. Hơn nữa cô muốn ta để tĩnh tâm không bao giờ xuất hiện trước mắt mọi người sao? Nguồn truyện điều này là không thể. Lạc khắc vương tử nói tôi muốn nạp nàng làm thiếp. Hợp tác vui vẻ. Nguyệt tích mỉm cười muốn nạp thiếp sao? Đáng tiếng. Ngay cả đến cơ hội giấu nàng ngươi cũng không có Tỉnh tâm tuyệt đối không thể lưu lại được Trong kế hoạch của Nguyệt Tích Lạc Khắc chính là kẻ chết thay Mà tỉnh tâm cũng không có khả năng rời khỏi nơi này Khi Lạc Khắc Vương Tử trở về Nguyệt Tích đã an bài một đám tử sĩ Khi Lạc Khắc trở về Đám tử sĩ này sẽ giết chết tỉnh tâm Nếu như thành công loại bỏ tỉnh tâm cùng cao lôi hoa, vậy uy hiếp tới ngôi vị của nàng chỉ còn một người. Nguyệt tích thấy một tương lai tươi sáng trước mặt mình. Người còn lại chính là tiểu đệ của mình Nguyệt Hoa Thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 452 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 452 huyển hồ ở nơi nào Đáng chết Trong không gian tràn ngập lôi quan màu đen Thanh âm của cao lôi hoa vang lên Màn lôi quan kia có thể chặn mất tầm nhìn của mọi người Nhưng không thể che giấu được tầm mắt của cao lôi hoa Đương nhiên là lôi thần mà một chút bổn sự đó cũng không có Thì đập đầu mà chết đi Tại bên trong lôi quan này cao lôi hoa chợt thấy thân ảnh của mập mạc một ít lôi quan màu đen đã bổ tới người mập mạc. Hồ quan điện không ngừng đập vào lưng của mập mạc khiến hắn không ngừng run rẩy Đáng chết! Gầm cao lôi hoa quát nhẹ một tiếng rồi tay phải hớt về phía mập mạc. Tiên lôi quang màu đen tự như cường thấy sói liền tránh xa khỏi mập mạc phù, nguy hiểm thật. Trên mặt mập mạc mồ hôi lạnh ướt ra, hắn nhẹ nhàng thở ra. Tại sao huynh lại vào được? Cao lôi hoa nhìn mập mạc nói. Phù, hoàn hảo. Không có việc gì cả. Mập mạ cười khổ một tiếng rồi đứng lên. Nhưng phải nói một điều, thân hình mập mạc lúc ngã xuống hay lúc đứng lên đều như nhau. Mập mạc đứng lên trong ngực hắn ra một vật. Cao lôi hoa nhìn vào ngực hắn rồi cả kinh. Đó là một quả trứng kim cương cao lôi hoa theo bản năng sờ vào ngực mình. Không biết từ lúc nào. Quả trứng trong lòng hắn đã bị rơi ra không cần giải thích cũng biết đơn nguyên nhân mập mạp tiến vào đây. Cảm ơn. Ha ha không cần khách khí. Đây là việc huynh phải làm mập mạp lắc đầu cười nói. Vừa rồi, khi hắn thấy cao lôi hoa lộ ra bộ dáng hung hãn đó đã khiến mập mạc chấn động. Nhưng điều làm hắn kinh sợ hơn là quả trứng trong ngực hắn đã chậm rãi lăn đo chỗ khác tuy rằng đó là quả trứng kim cương. Nhưng bất kể thế nào nó cũng chỉ là quả trứng. Dưới tình huống đó, mập mạc, mạc cũng không nghĩ nhiều như vậy. Thừa dịp quả trứng vẫn còn hoàn hảo. Mập mạc mở kết giới ra bắt lấy quả trứng. a mập mạc cắn răng cố gắng đứng lên. Trận đau đớn trên lưng khiến hắn ăn không tiêu. Phải biết rằng độ cường hẳn của đám lôi quang màu đen này không phải nói chơi. Hồ quang xung quanh lôi điện đã khiến mập mạc bị thương không nhỏ. Nếu không phải hắn béo thì cho dù hắn có 10 cái mạng cũng đã chết đi 8-9 lần rồi. Ha ha! Bình tĩnh! Để đệ trị liệu giúp huyên. Cao lôi hoa cười. Lôi quang chậm rãi tan dần. Hiện ra trong đó là tám thi thể. Xem ra đã xong. mập mặt, mặt ôm trứng nhìn một khối đen xì trước mặt cao lôi hoa. Mặt mặt tuy có thể coi là một đống nam nhi nhưng khi nhìn thi thể bị cháy đen xì xì. Cũng không thể kìm nổi cảm giác buồn nôn Cạc cạc vậy là chỉ còn 8 người cao lôi hoa lạnh lùng nhìn 8 tên duy trì kết giới Tầm cấm vực này vẫn còn rất cứng rắn Tuy rằng vừa rồi Không kích của cao lôi hoa không nhằm vào kết giới nhưng dưới sự tác động của những đạo lôi quan màu đen Mà kết giới vẫn có thể duy trì được Đây dung là điểm tốt Cao lôi hoa lộ ra ý cười Tuy nhiên dưới những mảnh mặt nạ màu đen không ai có thể nhìn ra được Cao lôi hoa cảm giác mình rất hứng thú với tầm sáng này Tám người một tổ có thể tạo thành một cấm vực hùng mạnh Cao lôi hoa lập tức nghĩ tới đám huyết kỵ sĩ dưới tay mình Nếu như đám huyết kỵ sĩ của mình có thể nắm giữ được cấm vực này Thì có lẽ hắn sẽ lại có một con bài ẩn nữa. Cao lôi hoa coi trọng cấm vực này. Tốt lắm. Tám người các ngươi có thể giải kết giới này ra. Toàn bộ người bên trong đó ta đã dết hết rồi. Hiện tại tiếp tục duy trì kép giới này cũng có ý nghĩ gì cả. Những tấm lân phiến chậm rãi rút vào trong cơ thể giải trừ cấm vực. Ta có thể tha cho các ngươi một mơ. A Quy Quy Nương Gơn T A Bương Tên Duy trì cấm vực nhìn nhau, không ai dám động. Hiện tại cấm vực chính là cọng rơm cứu mạng cho họ. Tuy rằng không biết cộng rơm này có làm được cơm cháo gì không, nhưng bọn họ không dám buông tay. Con muốn ta nói lại lần nữa hay sao cao lôi hoa âm lạnh nói giải trừ cấm vực ta cho các ngươi một con đường sống. Đám người này lộ ra vẻ mặt do dự. Nhìn dáng vẻ của bọn họ dường như đã muốn giải trừ cấm vực rồi. Nhưng, đúng lúc này. Không, các ngươi đừng có nghe lời hắn. Một thanh âm già nô từ trong kết giới vang lên. Ca, ca. Một thi thể màu đen liền vang lên từng đợt âm thanh. Không ngờ người tạo ra cấm vực này tên luồng không chết mà từ dưới một thi thể chui ra. A Cao Lôi Hoa Kinh Ngạc nhìn tên luồng này cái khiến Cao Lôi Hoa Kinh Ngạc không phải là tên luồng còn sống. Khiến Cao Lôi Hoa Kinh Ngạc chính là trong cấm vực này không ngờ lại có thể sử dụng thần lực. Chẳng lẽ là cao lôi hoa nhìn chầm chầm vào tên luồng? Sau khi nhìn kỹ, hắn nhìn thấy trong tay của tên luồng đang cầm một mảnh kim loại nhỏ rất tinh xảo. Ha ha cao lôi hoa cười, sau khi phát hiện được tấm kim chút đó, hai mắt của hắn liền tỏa sáng. Theo suy nghĩ của hắn, mảnh kim chút đó chính là lý do tên luồng dùng được thần lực. Đó chính là nguyên nhân mẹ nó. Vừa rồi sao mình lại không nghĩ tới điều này? Cấm vực này là do tên lùng sáng tạo, sao hắn lại không để lại hậu chiêu cho mình chứ? Hắn đã làm được cấm chế cấm thần lực, sao hắn lại không làm cho mình vật để phá bỏ cấm chế này chứ? Bởi nguyên do đó mà tên lùng không bị hắc sắc lôi quang đánh chết. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại mà đương nhiên. Bảy tên tráng hán đã chết kia cũng muốn bảo hộ cho tên lùng này rất tốt. Cao lôi hoa nở nụ cười. Cao lôi hoa có lời khen cho tên lùng này hoàng mỹ. Vốn cao lôi hoa cho rằng, dùng cấm chú trong trận đấu có thể không có tính thực dụng cao. Bởi vì thần lực của mình cũng bị phong ớt. Đây đúng là một kỹ năng vô dụng. Nhưng nếu có tấm kim loại kia thì hoàn toàn bất đồng. Nếu có được tấm kim chút đó thì giá trị của cấm chế này sẽ được tăng lên vô số lần thử nghĩ mỗi huyết kỵ sĩ đều cầm một tấm kim chút này. Rồi dùng cấm vực. Người khác không thể dùng thần lực mà đám huyết kỵ sĩ lại có thể dùng thần lực. Khập Khánh Đây chính là biện pháp khi chiến đầu với mấy tên biến thái của huyết kỵ sĩ Kế hoạch này thật là tuyệt diệu Mình cần cấm chế này Ánh mắt cao lôi hoa hiện lên những ti tham lam Lão già thấp bé ra sợ Không biết tại sao ánh mắt cao lôi hoa nhìn lão lại tràn đầy dục vọng Chập chập Không nghĩ lão còn sống Cao lôi hoa nói với lão già này, khập khặp đương nhiên làm sao ta có thể chết dễ như vậy được. Cao lôi hoa ngươi thấy sợ chưa chú lùng cười lớn, sợ cao lôi hoa cười nói tại sao phải sợ ngươi đã thu hồi lại những lân phiến màu đen, không phải vậy sao? Tên lùng đắc ý cười ngươi đã dùng hết lực lượng vào việc biến thân đúng không hiện tại hẳn. Ngươi không còn bao nhiêu thần lực nữa. Cho nên. Khi nên ngươi vừa làm dáng muốn lừa tám người bọn họ giải trượt cầm chế đúng không nhưng ngươi lại không nghĩ tới. Ta có khả năng dùng thần lực bên trong cấm vực. Đúng không? Tên lùng càng nói càng đắc ý. Vậy giờ này cao lôi hoa không là cái gì cả bên trong cấm vực này. Muốn đối phó với người có thể sử dụng thần lực như ta ư? Dưới tình huống cạn lực như của ngươi thì làm sao có thể đối phó người dùng được thần lực như ta? Tên lùng kiêu ngạo cười. Mà nụ cười hèn hạ của hắn cũng thật khó coi. Hừ hừ cao lôi hoa cười lạnh. Lão ra hỏa này, lão cười cũng thật khó coi. Cao lôi hoa nói. Khi lão lùng này cười lộ ra một hàm răng khiến mọi người phát ớt, khốn kiếp, chết đến nơi mà vẫn còn mạnh miệng lão lùng lao lao khó miệng rồi hung hăng nói. Tên dạ ngu này, ngươi không có não à, cho dù hiện giờ lực lượng ta không đủ để dùng được thần lực, ngươi nghĩ ta không giết được ngươi à, cao lôi hoa nở một nụ cười dễ cợt. Mọi cơ bắp trên người hắn đều rung lên như màn khởi động để giết một người lão muốn thử không khặt khặt. Không thể không phủ nhân. Cho dù không có thần lực, ngươi vẫn có thể dùng sức mạnh cơ bắp. Về sự dũng mạnh của cao lôi hoa, lão lùng cũng đã thấy được. Dù gì chuyện này cũng chỉ mới xảy ra vài phút trước. Nhưng lão lùng đắc ý cười kỳ thật, điều ta làm cũng không nặng nhọc lắm chỉ cần giữ chân ngươi mà thôi. lão lùng cười điên cuồng ta nghĩ dưới sự trợ giúp của thần lực vẫn có thể cầm chân ngươi được. chắc không? cao lôi hoa cười lạnh. đương nhiên. lúc này chạy trốn ta cũng nắm chắc. ta chỉ cần giữ chân ngươi đến lúc tiểu nha đầu huyện hồ xử lý xong tĩnh tâm công chúa. khi xử lý xong việc đó nàng sẽ tới đây. Đến lúc đó ta thật muốn ngươi đối mặt với tiểu cô nương nắm giữ hơn nghìn cường giải như thế nào Giải quyết Tỉnh tâm ư Cao lôi hoa lại nở một nụ cười nanh ác Thật vất vả mới tỉnh lại mà Con ngươi của hắn lại một lần nữa đỏ lên Khập khập Thế nào sợ chư lão lùng cười nói Sợ ư Ha ha ha ha Cao lôi hoa cười điên cuồng Lão già này, đầu tiên, lão không nên xem nhẹ thực lực của ta. Lão vừa nói ta không thể sử dụng được thần lực đúng không? Cao lôi hoa cười nanh ác. Ba ba ba. Lão già ngu ngốc. Ai nói cho ngươi ta không còn sức lực tên lùng hoảng sợ, những tử sắc lôi quang đã bao quanh thân thể của Cao lôi hoa. Dường như đột phá hạn chế của không gian, thân hình lão cao trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt lão. Tưởng như lão cao đã ở nơi này từ lúc trước. Nháy mắt những tia tử sắc lôi quang vắn về phía lão lùn Không, không nên như vậy lão lùn hét lớn một tiếng. Hắn điên cùng thúc giục thần lơn. u vinh, quy, quy, cường. Trong cơ thể tạo thành một tầm phòng hộ, dơ, u, vinh, quy, quy, gòi, quy. Tính hình như vậy, hắn chỉ có thể ngăn cản cao lôi hoa một chút để cho mình có một chút thời gian để né tránh. Hừ cao lôi hoa cười lạnh ấy phải hắn xuyên qua tầm phòng hộ của lão lùng như xuyên qua một tấm giấy mỏng. Một cánh tay thép bóp chặt lấy cổ của lão lùng. Cao Lôi Hoa nhấc lão lên. Hắn nhìn lão lùng như con hùng sương nhìn thấy một bữa ăn ngon. Nói cho ta biết. Cao Lôi Hoa lạnh lùng nói uyển hồ định đối phó với vợ ta ở nơi nào. Thanh âm của Cao Lôi Hoa bình tĩnh đến dọa người. Nhưng lão hiểu được cảnh yên ả này để che giấy một cơn bão táp ở đằng sau mà thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 453 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 453 cúc Phi Tên luồng bị cao lôi hoa nhấc lên, rất quật cường phun một bãi nước miếng vào mặt cao lôi hoa. Cao lôi hoa quay đầu né nước miếng của lão già này. Mẹ nó đừng có khinh người. Muốn ta tiết lộ hành tung của đồng bọn sao lão luồng khinh miệt nói ta không phải là loại người như vậy cho dù giết ta. Ta cũng không nói cho ngươi biết hành tung của họ đâu ba. Cao lôi hoa bất thình lình tát vào mặt lão luồng. Năm dấu bàn tay ống vào mặt tên luồng. Lão cho rằng lão rất nghĩa khí hay sao cao lôi hoa cắn răng nói Không ngờ lão già này lại muốn làm tráng sĩ Lão nghĩ lão là anh hùng sao Chỉ là lão già ngu mà thôi Hừ dù sao đừng có nghĩ môi được tin tức gì trong miệng ta Lão lùng ngoan cố nói Ngươi không nói không có nghĩa là người khác không nói Cao lôi hoa cười lạnh nhìn tám tên đại hán ở bốn phía. Cả đám người cúi đầu xuống không ai muốn chạm mặt với cao lôi hoa. Đê Tiện Tên Đê Tiện có giỏi thì hỏi ta đi. Tên lùn hơi lúng cuốn. Hắn không có nhiều tin tưởng lắm. Đê Tiện nghe từ này cao lôi hoa rất tức giận. Hắn còn tưởng mình là cán sĩ hay sao chứ? Ta đê tiện. Dơn, dơ quy quy cơn, mơn, nhà lão cao lôi hoa hung hăng ném lão lùng xuống đất. Ta đê tiện. Mẹ nói, các ngươi thừa dịp ta ấp trứng mà đánh lén ta thì không đê tiện chắc. Các ngươi thừa dịp vợ ta vừa sinh con liền muốn thủ tiêu nàng. Chẳng lẽ điều đó không đê tiện. Lão mà có mặt mũi chửi ta đê tiện à, từng đoạn gân xanh nổi lên trên mặt cao lôi hoa. Ngươi có cái chó gì mà có tư cách nói ta lão cao đấm điên cuồng vào người lão luồng. Lão luồng phát như thanh âm thảm thiết như trinh nữ bị mất thứ quý giá nhất của mình. Mặc dù có thần lực hộ thân, nhưng nắm tay của cao lôi hoa thì làm sao thần lực thường có thể ngăn cản. Lão lùng liên tục thảm thiết thét lên Nước mắt, nước mũi, nước miếng đều vương đầy mặt lão Phù, phù Mẹ kiếp Sau khi hả giận cao lôi hoa thở hỗn hển, Mà nạn nhân chính là lão lùng đã bị đánh thành người tàn tật Dưới sự dạy dỗ của tổ 13 ở địa cầu Bây giờ cho dù mẹ của tên lùng đến cũng không thể nhận ra lão là ai Trên cơ thể con người có hơn 200 khúc xương. Nhưng trên người lão lùng ngoài trường xương sọ ra tất cả đều đã gãy vụn. Cao lôi hoa hận nhất tên lùng này, đã làm việc ác lại có mặt mũi chửi người khác là ác. Càng nghĩ cao lôi hoa lại càng thấy giận. Ta hỏi lão lần nữa. Cao lôi hoa nhất lão lùng đã bủng chạy lệnh. Như con sen huyển hồ kia ở đâu tại sao ta phải nói cho ngươi? “Ha ha ha! Tuy rằng lão rất thảm, nhưng lão vẫn cười điên cùng như trước. Ngươi muốn chết cao lôi hoa nâng lão lùng lên. Tay phải tụ tập thần lực. Ta khuyên ngươi. Tốt nhất đừng có giết ta. Tên lùng thở hỗn hển. Hắn cố gắng nói một câu. Nói ra câu này. Dường như hắn có một chỗ dựa rất vững chãi. Ta nghe nói bên cạnh vợ ngươi còn có mấy đứa trẻ. Nếu ngươi không giết ta, tiểu nha đầu huyện hồ sẽ không động thủ với đám con của ngươi. Mục tiêu của chúng ta chỉ là vợ chồng các ngươi. Nếu giết ta, chập chập lời nói của tên lùng chứa 10 phần uy hiếp. Ta cảnh cáo ngươi, Tốt nhất nên thả ta ra. Nếu không, không chỉ vợ ngươi, mà đến ngay cả mấy đứa bé cũng đứng mong sống sót. Tên lùng phi thường kêu ngạo. Đoạn gân xanh lại nổi lên trên trán của cao lôi hoa. Lão uy hiếp ta cao lôi hoa nở nụ cười. Ngươi có thể cho là như vậy. Lão lùng cố gắng điều chỉnh hô hấp. Hiện tại hô hấp của hắn có điểm khó khăn. Xem ra lão rất tin tưởng huyện hồ. Nếu như vậy chắc, huyện hồ trong miệng ngươi chắc chắn sẽ bắt được vợ và đám con của ta lão cao lại nhất khó miệng lên đương nhiên. Ta rất tin tưởng tiểu Nha đầu huyện hồ. Tên lùng kiên định nói. Tuy vẻ ngoài rất kiên định nhưng bên trong vẫn còn điều chưa nói rõ. Lão chỉ tin tưởng huyện hồ ở công phu chăn chiếu mà thôi. Ngươi là một lão ngốc. Cao lôi hoa đột nhiên nở nụ cười. Ta thật muốn biết. Sau khi ngươi chết. Sự tự tin của ngươi có thể đem ngươi hồi sinh không một bàn tay nhanh chóng tiến đến mang theo tử sắc lôi quang cuồng bạo đủ để tên lùng chết một trăm lần. Không. Ngươi không thể làm vậy. Ngươi sẽ hối hận Lão lùng dường như không nghĩ tới cao lôi hoa sẽ ghét hắn Hắn đã được nghe cao lôi hoa rất yêu thương mấy đứa bé Nhưng hắn lại xem nhẹ sự tuyệt tình đối với địch nhân của lão cao Ta hận nhất là bị uy hiếp Nhất là từ phía kẻ địch của ta Cao lôi hoa nói Đặc biệt hơn ngươi còn rất kiêu ngạo nữa Khạp khạp hữu trưởng đánh vào đầu tên luồng. Mặc dù lão lùng có thần lực bảo hộ, nhưng một chút đó đối với cao lôi hoa chẳng là gì cả. Như một bom nổ. Đầu của lão lùng nổ banh ra. Thằng ngu, lão tưởng ta không tìm được lý do giết lão sao? Đừng tưởng rằng ngươi không nói cho ta, thì ta sẽ không tìm được huyển hồ. Cao lôi hoa cười lạnh mục tiêu của các ngươi là vợ của ta. Chỉ cần tìm được vợ của ta thì lo gì không tìm được huyển hồ. Ta sẽ không cho vợ của ta chịu một chút thương tổn nào. Cao lôi hoa tự tin nói. Trong biển sang hô, Nước biển ấm áp làm mọi người cảm thấy thoải mái. Cánh tay của tĩnh tâm nhẹ nhàng rẽ nước, Còn ngư vĩ thì vỗ nhẹ. Giống như tinh linh xinh đẹp. Mỗi động tác của nàng đều là một mỹ cảnh của nhân gian. Khanh khát. Mẹ ơi, chậm thôi. Tiểu Kim Toa Nhi cố gắng rẽ nước nhưng vẫn không đuổi kịp được mẹ của mình. Tỉnh tâm ngừng lại, xoay người nhìn Tiểu Kim Toa Nhi. Đã thật lâu rồi nàng không được hoạt động dưới biển. Đại hải chính là nhà của tỉnh tâm. Hải Hoàng vô sây dông cùng mấy đứa trẻ chậm rãi theo sau. Cuối cùng, Hải Hoàng vẫn không yên lòng với đứa con vừa mới đẻ của mình. Lão muốn tự mình hộ tống Tĩnh Tâm tới nơi cao lôi hoa ấp trứng. "Mẹ, mẹ, con nói cho mẹ biết." Bộ dáng ấp trứng của ba rất đặc biệt, nha tiểu Kim toa nhi bơ tới cạnh Tĩnh Tâm rồi hưng phấn hô lên. Tỉnh tâm vỗ nhẹ đầu con gái của mình rồi nở nụ cười Phía sau nàng Nguyệt nhị đang ôm lấy tiểu ru đôn phơ Tiếp đó là bảo bảo cùng mộng ti Mẹ vừa mới đẻ nên việc chứa cố em trai Em gái đều giao hết cho Nguyệt nhị Cũng may còn cò bà ngoại tỉnh âm hỗ trợ Tuy rằng vị bà ngoại này vẫn bắt bọn gọi là gì sau khi đám nhỏ đuổi kịp đoàn người lại tiếp tục đi tới nơi cao lôi hoa ấp trứng Khi đám người tỉnh tâm đi được khoảng nửa lộ trình Đột nhiên có một tên trai bảnh bao gọi tắt là trai bao xuất hiện Hắn cản đường tỉnh tâm rồi cười nói tỉnh tâm công chúa xinh đẹp lâu rồi không gặp nhưng nàng vẫn xinh đẹp như trước a Con ngươi xanh biếc của tỉnh tâm tràn đầy nghi hoặc nhìn nam nhân trước mặt. Nàng hoàn toàn không có ấn tượng nào về hắn. Nàng không nhớ ta sao thanh âm của nam tử kia có chút mớt mát. Tránh ra. Tỉnh tâm nói ngắn gọn. Nàng không có ấn tượng về người này. Giờ nàng chỉ thấy người đàn ông trước mặt này rất phiền. Công chúa Mỹ lệ ta gọi là lạc khắc. Dường như không để ý tới lời của tỉnh tâm, nam tử tóc nâu vẫn chậm rãi nói. Ui, đại thúc mẹ con nói ngài tránh ra. Tiểu kim toa nhi rất muốn gặp cao lôi hoa nên cắt đứt lời của nam tử kia. Nam tử tóc nâu đột nhiên quay đầu lại hung hăng nhìn tiểu kim toa nhi. Cô bé bị dọa lập tức trốn sau lưng tỉnh tâm. Ta không biết ngươi. Tránh ra đi. Tỉnh tâm nhớ mày. Trong lòng nàng đã có chút nóng. Tỉnh tâm. Nam tử kia chợt bước lên vài bước bàn tay to đưa về phía trước muốn nắm lấy tay của nàng. Nhìn động tác này của nam nhân kia. Nàng vội vã lùi ra đằng sau. Cút tỉnh tâm không muốn bị nam nhân làm phiền nữa. Vẽ mặt của nam nhân tóc nâu trầm xuống. Hắn có vẻ rất thất vọng có lẽ từ phương diện này phải cảm thấy kiêu ngạo. Vì hắn là người đầu tiên công chúa tỉnh tâm của chúng ta quát cuốc. Cạnh đó, khi tỉnh tâm nói cuốc, sắc mặt của hải hoàng Bô-xây-đôn cũng tái đi. Hắn từ từ đi về phía trước chậm chậm nhưng vững chắc như một chiếc xe tăng. Mọi người đều có thể nhận ra hải hoàng đại nhân đang nổi giận. Hậu quả của tên kia chắc rất thê thảm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 454 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 454 nghiệt tử Tỉnh tâm không hề để ý tới tên tóc nâu kia. Nàng kéo lấy tiểu kim toa nhi rồi vẫy đuôi bỏ đi. Le le lê tiểu kim toa nhi được mẹ dẫn đi liền làm mặt quỷ với thằng đàn ông kia. Từ từ lạc khắc xà nhân vương tử hú lên rồi di chuyển tới mặt của tỉnh tâm. Tỉnh tâm, lần này ta sẽ không cho nàng rời đi đâu cả. Lạc khắc chặn mình trước mặt tỉnh tâm. Nàng cao mày lại con ngươi màu xanh căm tức nhìn nam nhân không thức thời này. Hắn làm nàng thấy kinh tởm. Chập chập đây không phải là lạc khắc tiểu chất sao? Hải hoàng bô say đôn tới trước mặt lạnh lùng nhìn xà tộc vương tử rồi nói cháu đứng chặn đường con gái ta làm gì hải hoàng rất khó chịu. Cho nên lời nói của hắn cũng không một chút khách khí. Mấy ngày không gặp không ngờ xà nhân tộc lại dám thách thức quyền hành của hắn. Bệ hạ bô say đôn tôn kính tiểu chất chỉ muốn thổ lộ với con của ngài mà thôi. Không ai có thể ngăn cản được tình yêu. Sau khi nhìn thấy hải hoàng, lạc khắc vẫn nói một cách khiếm nhã. Hải hoàng kéo tĩnh tâm về phía sau rồi lạnh lùng nhìn xà nhân tộc vương tử tiểu chất không biết rằng con gái của ta đã có chồng rồi hay sao. Không ai có thể ngăn cản tình yêu nhưng trêu chọc vợ của người khác, ta có thể phế bỏ ngũ chi của nương, gơn, u, vinh, quy, quy, hoàng, y, vương, a, cường. dù là hoàng giả ở biển cả, nhưng cũng đừng mong hải hoàng nhã nhặn nói chuyện với người khác. Nếu chồng của công tỉnh tâm chết rồi thì sao lạc khắc vương tự đắc ý nói. Lạc khắc vừa dứt lời. Một cánh tay của hải hoàng đã chặn ở ít hầu hắn. Khuôn mặt đen của hải hoàng hiện ra trước mắt hắn. Tiểu tử chú ý lời nói và hành động của ngươi. Nếu muốn chết thì ngươi cứ nói rõ ra. Đôi mắt hải hoàng nhíu lại thành một đường chỉ. Nhìn ánh mắt này chúng ta có thể nghĩ tới một tên cuồng nhân cầm đại đao chuẩn bị giết người. Thấy ánh mắt của Hải Hoàng, Lạc Khắc cảm thấy hơi mất tự tin, nên né tránh ánh mắt của Hải Hoàng. Cút, đừng có xuất hiện trước mặt ta nữa. Hải Hoàng cười lạnh một tiếng rồi vẫy vẫy tay. Thân hình của Lạc Khắc như lưu tinh bắn ra ngoài. Ông nội... Người kia là ai Nguyệt Nhị cùng mấy đứa nhỏ tiến tới, nhìn lạc khắc bị ném đi rồi hỏi. Tiểu vương tử xà nhân tột. Hải hoàng trả lời. Hắn ta ngăn cản mẹ làm gì Nguyệt Nhị nghi hoặc hỏi. Phỏng chừng hắn bị thần kinh thôi. Hải hoàng nói. Khanh khách người đó đúng là người điên. Tiểu kim toa nhi kéo góc áo của mẹ rồi chỉ về hướng xa. Lạc khắc sau khi bị ném đi, lại vật vả đứng lên. Người này đúng là người điên. Biết rõ hải hoàng đang khó chịu, hắn không ngờ lại tiến tới phía của tỉnh tâm. Tỉnh tâm, nhất định ta phải có nàng. Lạc khắc rời đi rồi lớn tiếng kêu lên. Ôm nội, đánh bẹp hắn đi. Tiểu kim toa nhi chỉ chỉ về phía lạc khắc đằng xa gián vẽ của cô bé rất đúng theo câu tục ngữ cáo mượn oai hồn. đánh bẹp nghe được từ này Phơ trong ngực nguyệt nhị mở mắt ra bộ dáng hiện tại của thằng bé rất bất lương đánh bẹp đánh bẹp hắn còn muốn tiểu rudolphơ nắm chặt tay tức giận kêu lên đông tiểu tử kia còn chưa kịp phát uy thì đã bị nguyệt nhị gõ một cái Tinh thần vừa được kéo lên lại đã trùng xuống. Đánh bẹp. Ông nội, ông muốn giết hắn sao mộng ti ngang đầu lên nói. Đôi mắt đen lấy gắt gao nhìn hải hoàng. Dường như chỉ cần hải hoàng đồng ý thì mộng ti sẽ tiến lên xử lý hắn. Bô say đôn lau mồ hôi. Đúng là đám con của cao lôi hoa không đứa nào bình thường cả. Mà lúc này, lạc khắc vương tử lại kêu lên tỉnh tâm, lần này không ai có thể cản trở ta mang nàng đi. Sau đó, lạc khắc vung tay lên. Lập tức hơn một ngàn hải xà chiến sĩ từ bốn phương tám hướng tràn ra. Hải hoàng nhớ mày lại, miệng hắn nở nụ cười hung ác. Xem ra đám người này đã có chuẩn bị trước rồi. Tiểu tử kia. Hành động này của ngươi có được tình là hành động khiêu chiến hoàng quyền của hải sạc tộc không thế hải hoàng cười tàn khốc. Khiêu chiến? Tại sao không? Nhân ngư bộ tộc các ngươi đã thống trị hải tộc trong thời gian dài rồi. Giờ đến xài nhân tộc chúng ta lạc khắc cười lên điên cuồng. Khắc khắc. Xem ra sống bình thản nhiều năm đã khiến đám tiểu tử cuồng vọng các ngươi quên đi những ngày tháng tàn khốc ngày xưa." Hải Hoàng âm trầm nói. "Nói nhiều làm gì, mục tiêu của chúng ta lần này chính là công chúa Tĩnh Tâm." Lạc Khắc nói không ai có thể mang người ta yêu đi. "Ha ha ha." Dường như nghe được một câu chuyện rất buồn cười. Nên hải hoàng không khỏi cười phá lên không ai có thể ngăn cản ngươi. Ta thật muốn xác định lại chỉ số thông minh của người ngươi cho rằng đóng rác rưỡi mà ngươi mang theo có thể chống lại mấy chiêu của ta hải hoàng cười lớn đại hải là lãnh địa của ta. Ở đây ta là người khỏe nhất. Ta là hải hoàng nguyệt chống thiên vô say đôn. Nguyệt chống thiên hét lớn. Nước biển ở bốn phía đột nhiên điên cuồng bùng nổ. Đây chính là cách biểu hiện sự kinh miệt của hải hoàng với đám người cuồng vọng này. Đám người của ta điếp xác không thể là đối thủ của ngài. Lạc khắc thản nhiên tiếp nhận sự thật. Nhưng ta đã sớm có sự chuẩn bị. Lạc khắc tự tin nói. Hắn vẫy vẫy tay. Một đội hải xa kéo một bóng người về phía trước. Ba cứu con. Người đó đột nhiên ngẫm đầu lên nói với hải hoàng một tiếng. Nghe được âm thanh đó, hải hoàng rất bất ngờ. Hắn nhìn chầm chầm vào bóng người đó. Đáng chết Nguyệt chấn Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Đó là con gái của hắn Nguyệt Tức. Nguyệt Tức đã bị đám người kia bắt giữ. Mà đám xà nhân tộc đang kề đao vào cổ nàng. Bô xây đôn. Hiện tại ngài còn dám làm gì sao lạc khắc điên cuồng nói con gái của ngài đang nằm trong tay của ta tiểu tử. Ngươi đừng có đùa với lửa. Hải hoàng không kìm nổi nở nụ cười. Mà nụ cười này thật là tàn ác. Chơi với lửa, chơi với lửa sao? Ta không quan tâm. Ta chỉ muốn mang Tĩnh Tâm đi." Lạc Khắc không để ý nói. Sông phương đều chìm vào im lặng. Đôi mắt màu xanh của Tĩnh Tâm không nhìn chằm chằm vào nguyệt tích trong tay đám người kia. Ngay khi nguyệt tích xuất hiện, nàng đã nhìn chằm chằm vào người chị của mình. Bởi Tĩnh Tâm đã suy nghĩ kỹ càng Nếu lạc khắc vương tử muốn bắt mình thì cần gì phải đi xa ngàn dặm để bắt lấy Nguyệt Tiết. Cho nên ngay từ đầu nàng vẫn nhìn chằm chằm vào Nguyệt Tiết. Chỉ một chút thôi là thành công rồi. Nguyệt Tiết nở nụ cười. Kế hoạch của nàng đã sắp hoàn thành, nàng không kìm nổi mà nở nụ cười. Nguyệt Tiết rất cẩn thận. Nàng không dám ngẫm đầu lên. Vì sợ người khác có thể phát hiện nàng. Nhưng nụ cười đó không thể thoát khỏi ánh mắt cảo tỉnh tâm. Vì địch nhân nắm giữ mà vẫn có thể cười là sao? Tỉnh tâm cau mày lại. Ba cứu con con không muốn chết. Nguyệt tiếp ngẫm đầu lên. Hàng nước mắt nhẹ rơi trên đôi mi nàng. Con ngươi của hải hoàng dừng ở đám người xà nhân tột. Rồi hắn ngầm đọc một chuỗi chú ngữ. Sau đó, một đạo hào quang màu băng lam hiên ra. Thủy Nguyên Tố Điên cuồng tụ tập ở nơi đó. Hải Hoàng tam giác xoa Hải Hoàng trầm giọng nói. Thủy Nguyên Tố tiếp tụ lại tới cực hạn rồi vang lên một tiếng giòn ta. Rồi một tam xoa kích màu xanh lam xuất hiện trong tay của Hải Hoàng. Lần này tam xoa kích cũng không phải là hàng giả khi gặp cao lôi hoa. Kích này đã trở lại hàng thật khi cao lôi hoa gặp tinh linh thần. Hải hoàng nắm chặt lấy tam giác xoa. Lão bằng hữu trợ giúp ta nào. Tam giác xoa màu băng lam run khẽ lên như đáp lại lời của hải hoàng. Ba cẩn thận. Tỉnh tâm nhẹ giọng nói. Nụ cười của Nguyệt Tích làm tỉnh tâm cảm thấy lo lắng Yên tâm đi, nơi này mới là địa bàn của ba Hải Hoàng nói Lĩnh vực Hải Hoàng nhẹ nhàng xoay tròn tam giác xoa trong tay Chết tiệt Lão gia hoảng ngươi tốt nhất hãy dừng tay lại lạc khắc vội vàng lùi lại Hắn vội vàng kéo Nguyệt Tích từ trong tay của đám thuộc hạ lại Thanh đao trên tay chạm vào yết hầu của nàng đình chỉ hành động của ngươi. Nếu không con của ngươi sẽ chết. Hờ! Ánh mắt của hải hoàng tràn đầy vẻ kinh miệt. Ai dám đánh nhau với hải hoàng khi ở biển? Biển chính là địa bản của hải hoàng. Đây mới chính là thiên hạ của hải hoàng. Lĩnh vực hải hoàng thế giới hải hoàng hét lên tên lĩnh vực của mình. Chết đi lạc khắc điên cuồng hạ đao, cắt lấy yết hầu cảo nguyệt tức. Nhưng lúc này hắn lại phát hiện động tác của hắn rác chậm. Dường như động tác chưa đến một giây này lại kéo dài tới hơn một thế kỷ. Lĩnh vực của Nguyệt chống thiên Trong lĩnh vực này tốc độ và lực lượng của đối thủ đều giảm đi theo phần trăm. Thực lực càng thấp thì phần trăm giảm càng cao. Đây là hải hoàng thế giới, thế giới mà hải hoàng chi phối. Phạm là người trong lĩnh vực đều bị chậm lại. Thời gian thực hiện một động tác bị kéo dài ra rất nhiều. Thằng ngu hải hoàng nói. Rồi Nguyệt Chấn Thiên như hung thần ác sắc lao về phía lạc khác. Những tên lâu lao mà Nguyệt Chấn Thiên đi qua đều bị đóng băng lại rồi vỡ thành từng mảnh nhỏ. Hải hoàng dùng chính sức mạnh cường hãn của mình mở một đường máu tới chỗ lạc khắc. Sau khi tới nói, Nguyệt Chấn thiên liền đoạt lại con gái của mình. Rồi hắn thản nhiên nói với lạc khắc trở về nói với ba của ngươi. Nguyệt Chấn thiên lộ ra một khí phách của một vị hoàng giả. Hải xà tộc về sau sẽ biến mất trong đại hải này. Lấy danh nghĩa của ta. Nguyệt chấn thiên bô say đôn sinh thể. Ờ, nghe lời nói đó, lạc khắc cảm thấy ít hầu của mình khô lại. Hiện tại không ai dám nghi ngờ lời nói của Hải Hoàng. Nói rồi, Nguyệt chấn thiên ôm lấy Nguyệt tích và trở lại chỗ tĩnh tâm. Nguyệt tích. Nếu kế hoạch của ngươi không thành công, có lẽ toàn bộ xài nhân tộc sẽ đi tông hết. Lạc khắc thầm nghĩ. Ôm Nguyệt tích trở về. Nguyệt Chấn thiên giải trừ lĩnh vực của mình. cút đi. Tận hưởng nốt những ngày tháng cuối cùng của các ngươi đi. Hải hoàng nói. Bởi vì, ngày mai sẽ không còn bộ tộc xà nhân của các ngươi ở đáy biển này nữa. Đám xà nhân ngơ ngát rồi quay đầu nhìn vương tử của mình. Ba trong lòng ngực của Nguyệt Chấn thiên, Nguyệt tích sợ hãi nói. Đừng sợ con của ba ba." Nguyệt Tích dụi đầu vào trong lòng Nguyệt Chấn Thiên. Hải Hoàng vuốt ve đầu con gái mình. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên a a a Hải Hoàng đột nhiên kêu một tiếng. Ba tỉnh tâm quay đầu lại nghiệt tử. Súc sinh đôi mắt của Hải Hoàng đỏ lên, hắn hét lớn một tiếng rồi tát đứa con gái ở trong lòng mình. Cái tác này làm Nguyệt tức vắng ra ngoài. Ba tỉnh tâm ngay lập tức lao về phía Nguyệt chấn thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 455 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 455 Mỹ nữ nổi giận. Băng phong đại hải thập vạn lý đóng băng 10 vạn dặm biển cả biển rất sâu. Sâu không thấy đấy Mọi người đều muốn biết được biển sâu bao nhiêu Nhưng người trên đại lục vĩnh viễn không biết được biển sâu bao nhiêu Hải tộc có một chút lý giải về độ sâu của biển cả với người trên đại lục Hải tục có câu này trời cách đất bao nhiêu thì đó cũng là độ sâu của biển cả Nói cách khác tuy không xác thực nhưng vẫn trong phạm vi mọi người có thể tiếp nhận Ba thấy hải hoàn tác Nguyệt tức tỉnh tâm chật cảm thấy không đúng. Nàng vội bơi tới cạnh bô say đôn. Đỡ lấy thân hình như sắp đổ của Nguyệt chấn thiên. Chết tiệt đồ súc sinh. Nguyệt chấn thiên chỉ vào Nguyệt tức phẫn nộ mắng. Hắn phẫn nộ tới mức ngay cả cánh tay cũng run rẩy. Hắn thật không ngờ đây là con gái của mình. Không ngờ con gái của hắn lại ra tay đối phó hắn. Ta tại sao lại sinh ra một đứa con như ngươi? Hải hoảng thở phì phò, rống lên. Chị đã làm gì ba con ngươi màu lam tỏa ra hàng ý nhìn Nguyệt tuyết. Khanh khách Nguyệt tuyết ngã trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Nửa bên mặt của nàng đã bị Nguyệt chống thiên đánh cho đỏ lựa. Nhìn đầu nàng bây giờ thật giống đầu heo. Kỳ thật chị cũng không làm gì cả. Nguyệt tức đứng dậy, nàng cười duyên không ngừng. Bộ dạng đó khiến mọi người kinh tởm chị chỉ khiến cha tạm thời nghỉ một lát để tránh ba ngăn cản chuyện tiếp theo thôi. Không cần kêu ta là cha, ta không có một đứa con súc sinh như thế. Hải hoàng nghiêm mặt rước lên với Nguyệt tức. Bàn tay hắn áp chặt vào bụng. Khuôn mặt ngâm đen đã chảy không ít mồ hôi. Chắc hẳn hắn đã phải chịu không ít đau đớn. 3. Tỉnh tâm dùng sức đỡ lấy hải hoàng, nhìn vào bụng ông. Bàn tay che bụng của hải hoàng không ngừng trào ra những tia máu. Nếu nhìn kỹ còn có thể thấy ở giữa ngón giữa và ngón áp út còn có một chiếc kim màu hoàng kim. Ba, ba cố gắng lên, con sẽ lấy nó ra. Tỉnh tâm tự trách mình. Nếu ngay từ đầu nàng nhắc ba Nguyệt Tiếc có vấn đề thì ba sẽ không bị thương như thế này. Tỉnh tâm tự trách mình. Nàng vội vươn tay ra rồi sử dụng trị liệu ma pháp của Quang Minh Hệ. Nhìn thấy nụ cười quỷ dị của Nguyệt Tuyết, tỉnh tâm luôn chú ý tới Nguyệt Tiếc. Nhưng chỉ tiếp sau khi Nguyệt Chấn Thiên ôm lấy nàng, nên tỉnh tâm không thể nhìn thấy được tay trái của Nguyệt Tiếp. Mà cánh tay trái của Nguyệt Tiếp đã đâm lấy ba của mình Nguyệt Chấn Thiên. Tỉnh tâm, vô dụng thôi. Đây là thần cát. Thần cát là nơi yếu nhất của thần. Cũng là nơi cứng rắn nhất của các vị thật. Giống như nâng, gơn, y y, cơn, hân, lân của rồng Tuy rằng là nhiều điểm nhưng lại địa phương được bảo hộ kỹ càng nhất. Hải hoàng cũng không nghĩ được thần cách của mình có thể dễ dàng bị xâm phạm như vậy. Đâm vào bụng của hải hoàng Nguyệt Chấn Thiên chính là một cây châm rất dài đây là vật mà đám ma thú giao cho Nguyệt tiếp. Không ai có thể nghi ngờ được cây châm này có thể đã thương được thần cách của hải hoàng. Đây là lần đầu tiên vật có thể gây thương tổn cho thần cát. Nhưng hắn cũng không thể tin được vì cây châm đó đang đâm vào người hắn. Nguyệt tích tại sao chỉ phải làm vậy? Tại sao thỉnh tâm căm tức nói với Nguyệt tức: Ha ha ha ha! muội muội ngu xuẩn của ta! Hiện tại không ngờ em còn hỏi như vậy Nguyệt tích nở nụ cười điên cung tại sao ư? Còn không phải tại đại hải này. Chị muốn tiếp nhận biển cả rộng lớn này. Tỉnh tâm hiếp mắt lại vì lý do buồn cười này không ngờ chị lại dám làm thương cha chúng ta. Vì sự thống trị đáy biển này, việc hy sinh là không thể tránh được. Nguyệt Tiết cười nói. Mẹ, được giết nàng không lúc này, không biết mộng ti đã trắng trước mặt tỉnh tâm lúc nào đối với mộng ti mà nói giết người đàn bà kia thật là dễ như trở bàn tay. Giết, giết ở phía sau tiểu phơ cũng kêu lên. Em gái xuẩn ngốc, nói nhiều cũng vô ích. Thật ra việc đã thương cha cũng chỉ là bớt đắc dĩ mà thôi. Chỉ không ngờ được cha lại đi cùng em. Nguyệt tích cười to tuy vậy cũng tốt. Để giết vợ chồng em Cái giá nào chị cũng có thể trả Nói xong Nguyệt tích nhanh chóng lùi Về phía sau đám xà nhân Kế tiếp đến anh Lạc khắc vương tử Đồ nâng, gương, y y Cơn, hơn tử Hải hoàng cố gắng động đậy Nhưng không thể Thần cách bị tổn thương Nếu không được tĩnh dưỡng Vài năm xem ra không thể lành được Ha ha lạc khắc gật đầu tiến về phía trước. Đối mặt với tĩnh tâm, lạc khắc đắc ý nói theo anh đi, anh cam đoan, con của em cùng ba sẽ an toàn. Không cần chạy trốn thử đâu. Lạc khắc nói tiếp ngàn dặm quanh đây đều đã được an vài người rồi. Em chạy không thoát đâu. Chạy trốn. Đôi mắt xanh của tỉnh tâm khinh miệt nhìn ngay từ đầu tỉnh tâm đã không nghĩ tới việc này. Đi theo chồng lây tính chồng. Ở lâu cùng với cao lôi hoa tỉnh tâm đã nhiễm một chút tính tình của cao lôi hoa. Ngay khi đám người này gây ra tổn thương cho cha nàng. Trong đầu tỉnh tâm chỉ có một ý nghĩ dết. giết sạch nguyệt tức cùng đám người này. Dùng máu tươi của họ. Gột sạch sự phẫn nộ của tỉnh tâm Không chạy là tốt nhất Lạc khắp cười điên cuồng người đâu Mang công chúa tỉnh tâm trở về Một số xà nhân võ sĩ vân lời bơi tới chỗ tỉnh tâm Mẹ Nguyệt nhị ngẫm đầu lên nhìn tỉnh tâm Mấy đứa bé phía sau Nguyệt nhị đều đã khởi động Đám nhỏ này cũng không phải là người tốt gì cả Chỉ cần tỉnh tâm nói mật câu Đám trẻ sẽ hành động ngay Bọn chúng là điển hình của loại người thân thể trẻ thơ tâm hồn ác huyển Các con lùi lại đằng sau Chuyện này để mẹ Tỉnh tâm nói với đám trẻ Bọn nhỏ cùng nhìn về phía tỉnh tâm Lời nói của tỉnh tâm ngoài dự liệu của chúng Không ngờ mẹ lại bắt bọn trẻ lùi ra đằng sau. Mẹ Nguyệt nhị nghi hoặc nhìn tỉnh tâm. Thân là mẹ, bảo vệ con là trách nhiệm của mẹ. Tỉnh tâm nói nhỏ với đám trẻ. Đồng thời ngư vị của nàng cũng không ngừng quậy nước mang theo ông nội rời xa khỏi đây. Nơi đây chút nữa sẽ lạnh đấy. Tỉnh tâm nói với Nguyệt nhị. Nghe được lời này. Nguyệt nhị gật đầu rồi dắt mấy đứa trẻ và hải hoàng lùi ra đằng sau. Bên kia, lạc khắc vương tử lại bắt đầu tự sướng. Hắn tưởng rằng hành động của tỉnh tâm đại biểu cho sự thỏa hiệp. Hắn chắc rằng mình cuối cùng đã ôm được mỹ nhân. Tỉnh tâm vẫn nhẹ nhàng vuốt đuôi. A, tại sao nước biển lại lạnh vậy một chiến sĩ xài nhân tột đột nhiên nói. Dường như cũng có chút lạnh hơn Lại có người phụ họ Vốn rằng biển San hô là hải vực Quanh năm đều ấm áp như mùa xuân Bởi vậy nơi đây mới có thể trở thành Nơi nhân ngư tộc sinh sôi nảy nở Nhưng một dòng nước lạnh lại xuất hiện Ở sang hộ hải vực Dòng nước này khiến mọi người tưởng rằng Thời tiết ở biển San hô đã đổi Từ mùa xuân sang mùa đông Sao lại thế? Tại sao lại lạnh vây lạc khắc sụt xịt nói, xà nhân tộc rất mẩn cảm với thời tiết lạnh? Cảm thấy lạnh không con mắt màu xanh của tỉnh tâm lộ ra một tia đắc ý. Ngọn nguồn của cơn rét này chính là tỉnh tâm. Hả lạc khắc vương tử nghi hoặc nhìn tỉnh tâm. Hắn ở gần nàng nên nghe được những lời nàng nói. Vừa rồi. Ngươi nói rằng trong ngàn dặm này đều có người của ngươi đúng không tỉnh tâm nhẹ giọng nói. Mà ta nhớ không nhầm, mười vạn dặm quanh đây không có dân cư sinh sống. Tỉnh tâm nhẹ nhàng nói. Tưởng như lầu bầu mà lại tưởng như nói với lạc khắc Biển sang hô lại nơi nhân ngư tộc sinh con, nên mười vạn dặm quanh đây không có một bộ tộc khác dám định cư. Điều này là do nhân ngư tộc vì sự an toàn của đám hậu dụ của mình mà suy nghĩ như vậy Điều này tỉnh tâm rất hiểu Bởi vậy Tỉnh tâm có thể phóng tay mà làm lạc khắc nghi hoặc nhìn tỉnh tâm Hắn không hiểu tại sao nàng lại nói thế này Phù tỉnh tâm thở một hơi Rồi từng đợt gió lạnh lẽo từ trong thân thể mảnh mai của tỉnh tâm tràn ra Dòng nước lạnh tràn đầy băng lực. Ngay cả lĩnh vực tầm 2 của hải hoàng bông tuyết cũng không thể bằng độ lạnh hiện tại. Nước nóng cùng nước lạnh cùng chảy trong biển sang hô Từng đợt gió lạnh tràn quanh người tỉnh tâm. Là nàng, ngọn nguồn của cơn rét chính là nàng. Nhanh, nhanh cản nàng lại. Nguyệt tích là người đầu tiên phát hiện điểm dị thường của tỉnh tâm. Nàng liếng quát lớn với đám xà nhân cột Không cần nguyệt tích nói nhiều, hơn 10 tên xài nhân đã nhanh chóng tới cạnh tĩnh tâm, ý đồ muốn ngăn chặn hành động của nàng. Tới gần mẹ, chết đi một thanh âm trong trẻo vang lên. Sát lục chi vũ. Thốn sát tiểu mộng ti quát lên một tiếng, rồi nàng bắt đầu muốn. Điệu nhảy dẫn con người tới cõi chết tuy rằng đẹp mắt nhưng lại nguy hiểm chết người Mộng ti vừa vọt qua Hai mươi tên xài nhân tột vừa mười xong giờ lại thành hai mươi nhanh chóng bị phân thây Không ai nghĩ được một cô bé đáng yêu động lòng người như vậy lại có thực lực khủng bố như thế Hoàng thành con ngươi màu xanh của tỉnh tâm chậm rãi mở ra Đồng thời thân thể của nàng dường như trở nên trong suốt.